651, khôi lỗi. Mạc Vô Thương thân thể phủ văn khổ lão từng cơn sóng liên tiếp lao ra, đại thế cuồn cuộn, toàn thân sẽ lẫn, diễn hóa suốt ngày cùng nhau đại thế, khí tức mãnh liệt dò người. Nguyên thủy ma thể chân chính khôi phục, người còn có năng lực chống đỡ được sao? Mạc Vô Thương mở miệng ở giữa, rất nhiều người nghe được tà ma đang thét gào thanh âm, từ nội tâm chỗ sâu trực tiếp vang lên, bén nhọn mà kiềm chế, Mạc Vô Thương trên thân buộc phát ra ánh sáng vô lượng.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 cũng không giải thích. Mạc vô thường coi là cái gì đều tính toàn đến, thế nhưng là hắn sẽ không nghĩ tới có người có thể không sợ cấm kỵ chi điệu thiên tượng các loại. Tất cả mọi người muốn tránh đi thiên tượng, tiến vào cấm kỵ chi điệu cẩn thận từng ly từng tí, thế nhưng là có người lại có thể ở trong đó hành tẩu tự nhiên. Lo trước lo sau người muốn giữ vững như cá gặp nước người. Sư đệ, chớ tự làm bình tĩnh. Người nội tâm là sợ a ta thừa nhận người rất mạnh.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 Mặc vô thương trong tay còn có bảo vật như vậy. Nhìn những khôi lỗi này, kém cỏi nhất cũng có đạo chủng viên mãn thực lực, cường đại có pháp thân cảnh khí tức. Người nào có thể luyện chế dạng này khôi lỗi A? Đây tuyệt đối không phải đông thắng thần châu đồ vật, bởi vì không đến phát tác, không có khả năng luyện chế pháp thân cảnh khôi lỗi, mà lại liền xem như pháp tác, không nắm giữ cực kỳ khủng bố khôi lỗi thuật, cũng không có khả năng luyện chế. Chỉ là, người muốn lấy những khôi lỗi này liền giết ta.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 Vậy ngươi có cái gì năng lực lại ngăn cản những khôi lỗi này đâu? Mặc vô thương nhìn xem Diệp Vũ nói ra, đúng rồi, đừng hy vọng tuyết ngôn có thể đến, ta phái vị tiền bối kia tại giao chỉ bên dưới trông coi. Diệp Vũ nở nụ cười, trông coi liền trông coi, ta vốn là không để cho nàng đến, ta ngược lại là hy vọng vị tiền bối kia xuất thủ, dù sao. Ta bốn thị nữ ở nơi đó, ai nình nọ, còn không thấy đến. Mặc vô thương cũng không thèm để ý những này.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 Hắn cảm giác như là tiểu nữ hài ngón tay chỉ trên người mình một dạng thân thể tinh khí thần đang khôi phục Khôi lỗi một quyền đập tới lang không mà lên bá đạo không gì sánh được đây là một bộ đạo chủng viên mãn khôi lỗi quanh thân hàn quang lập lòe một quyền đánh ra đến có kinh khủng tiếng phá hủy đám người căng thẳng tâm tư đều nhìn qua Diệp Vũ mà lúc này Diệp Vũ lại một quyền trực tiếp thoanh ra ngoài chiến khí cuộn trào một quyền mang theo kinh khủng thần nguyên có lôi đỉnh chi huy Nằm đấm cùng đạo chủng khôi lối đối doanh cùng một chỗ. Dù cho đạo chủng khôi lỗi là kim loại, giờ khác này đều trực tiếp bị Diệp Vũ nện bạo, khôi lỗi chia 5 xe 7, mảnh vỡ kích xạ thứ phương. Diệp Vũ lực lượng cường đại như thế, làm cho tất cả mọi người đều trận tròn trong mắt, bọn hắn không dám tin. Cái này tất cả mọi người nuốt nước miếng một cái, Diệp Vũ vì sao còn có khủng bố như thế chiến lực. Mặc vô thương nhìn xem Diệp Vũ, lúc này con người lần nữa có vào.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 Diệp Vũ cũng bị chân khí huyết quay cuồng. Nhưng hắn không sợ, hiện ra lực lượng một lần so với một lần cuộn cuộn, bí thuật thi triển, không ngừng sát phạt mà đi. Bất quá là khôi lỗi mà thôi, có thể làm khó dễ được ta. Diệp Vũ hô to một tiếng, toàn thân xích hồng quang mang ngập trời, ly hỏa thần nguyên tri lực lao ra, như là nham tương bộc phát, ánh lửa khuấy động, sau đó hóa thành màu trắng lóa. Nóng bỏng nhiệt độ quét sạch, theo Diệp Vũ vung hầy,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 Cái này nguyên rủa không có khác năng lực, cũng chỉ là từng tầng từng tầng tầng mỏng ra, thẳng đến lột ngươi chỉ còn lại có xương cốt. Loại nguyên rủa này, tại vô thuật bên trong, cũng coi như tàn nhẫn nhất một loại. Mạc Vô Thương mang theo dáng tươi cười. Những này nguyên rủa có thể nguyên rủa đến những đại hung kia sao? Diệp Vũ hỏi Mạc Vô Thương nói ra. Mạc Vô Thương nghĩ đến cấm kỵ chi điệu đại hung, nguyên rủa này cũng không có thể đối phó đại hung, cấm kỵ chi điệu đại hung sinh vật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 Thanh quang ra chỉ trên người Diệp Vũ. Diệp Vũ trên thân buộc phát ra hào quang sáng chói lúc này vừa vặn đẩy trời huyết sắc quang hoa rơi trên người Diệp Vũ, rất nhiều người đều chờ đợi Diệp Vũ bị lột ra. Ai? Nguyên rủa thật không muốn động dùng áp vì thế còn cùng một cái cây làm giao dịch, thế nhưng là... Đã các ngươi muốn liều Nguyên rủa như vậy thì liều đi, liền sợ các ngươi không chơi nổi. Diệp Vũ nghĩ linh tinh làm cho tất cả mọi người đều như mày.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 Sau đó Diệp Vũ thân thể đột nhiên rung động đứng lên. Tiếp theo trong ngáy mắt, bốn phía giống như chết tiến tĩnh, đều ngơ ngác nhìn giữa sân chuyện phát sinh. Thế giới quan của bọn hắn tại thời khắc này đều muốn bị phá vỡ. Chương 656, chạy trước một đoạn. Huyết sát nguyền rùa rơi trên người Diệp Vũ. Diệp Vũ trên người thất thải quang mang hưởng phí tăng vọt đứng lên, như là lửa thiêu đốt tại sang bên trên một dạng, lập tức buộc phát ra, trong ngáy mắt.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 Không cần đoán đo cũng biết tuyệt đối so với lên mạc vô thương vô thuật phải cường đại. Cho nên Diệp Vũ tiến về tìm Diệp Phụ Thụ, hỏi hắn làm sao có thể kích phát tự thân nguyền rùa. Diệp Phụ Thụ nói ra, rất đơn giản, lấy nguyền rùa kích phát nguyền rủa Diêm Phụ Thụ đã cho hắn nguyền rùa, Diệp Vũ tự nhiên hỏi hắn muốn một đạo nguyền rùa, chính là lá cây kia, lấy lá cây nguyền rùa kích phát tự thân nguyền rùa, vốn thuộc về đồng nguyên, lại có Diệp Phụ Thụ chỉ điểm.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 Là lợi là tệ không cách nào nói rõ được. Nếu như vẹn vẹn kéo dài tuổi thọ mà nói, có lẽ là lợi. Có thể quỷ thần chán ghét mà vứt bỏ, tự thân chịu tội, vậy có phải hay không lợi đâu. Tuyết ngôn thở dài nói, sống đến bây giờ, tóm lại là muốn trả giá thật lớn. Tuyết ngôn tỉ ngươi kém một bước, nói đúng là cũng muốn đạt tới thanh cấp độ sao. Diệp Vũ hỏi Tuyết ngôn nói. Tuyết ngôn gật đầu nói, cho nên mới nói nàng giúp ta, chỉ có cùng thanh chiến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 Ai cũng không biết đối phương có thể đi ra được gì. Tuyết ngôn nói đến đây, dừng một chút nói ra, nhưng là mặc kệ có hay không thành tự thánh, nhưng ta tin tưởng, tối thiểu lúc này không người là tại Đông Thắng Thần Châu thành tự thánh. Tuyết ngôn câu nói này, nói không gì sánh được ngạo khí. chương 658, Đại Biến. Diệp Vũ trong lòng nghi hoặc, hỏi Tuyết ngôn nói, vì cái gì Đông Thắng Thần Châu không ai có thể thành tự thánh. Không đúng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 Mà tại ngàn năm sau, Đông Thắng Thần Châu thậm chí không thể thành tựu hoàn chỉnh pháp tác, cho nên ngàn năm sau, khó mà có người thành tựu pháp tác cảnh. Cái kia tuyết ngôn tỉ như thế nào thành tựu lúc này thực lực? Diệp Vũ hỏi. Tuyết ngôn nói ra, pháp tác cảnh nguyện rùa còn tốt, chỉ cần ngươi đầy đủ cường đại, có thể bài trừ nguyên rủa thành tựu pháp tác cảnh. Chỉ bất quá có thể làm được điểm này rất khó, ngươi xem một chút thiên địa nhà nhiều như vậy đại giáo.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 Diệp Vũ sửng sốt nói, U-A-T-U-I, mỗi lần có thần nguyên xuất hiện, liền sẽ nương theo lấy đại biến. Bất quá chúng ta không cần e ngại, mặc cho cái gì đại biến, đều dung chuyển không được chúng ta. Thuyết ngôn câu nói này nói ba khí, để Diệp Vũ cũng lộ ra dáng tươi cười. tuyết ngôn nhìn xem Diệp Vũ nói ra, lúc này ngươi cần chính là, mau chóng đặt tới pháp thân cảnh, thành tựu kim thân. Đặt tới kim thân cảnh, ngươi tăng thêm 4 thị nữ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 Không ngừng bị kiếm quyết xuyên qua, Chu Tiên Tứ kiếm kích xạ ở giữa, hết thể đều bị rào sát vỡ nát. Ở trong đó người tu hành, hơi yếu một chút, trực tiếp bị sỏ xuyên bỏ mình. Vân Diễn Thành Chủ là một vị Pháp thân cảnh, hắn thân ảnh nẻ nhót, muốn ngăn trở kiếm trận này, có thể kiếm trận quá kinh khủng, cho dù hắn thực lực cũng bị thương, tránh đi đủ loại yếu hại, thân ảnh kích xạ bay lên không, muốn xông ra kiếm trận. Nhưng là tiếp theo trong ngáy mắt, hắn cũng cảm giác cái cổ mát lạnh.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 Ngược lại là cảm thấy mình ấu trĩ. Mặc kệ là hỏa mỹ nhân hay là vị tiểu sư muội kia, đều chưa bao giờ để mắt người đi. Một câu nói kia để mặc vô thương trong mắt hàn quang cảng là vô cùng lạnh lẽo Làm sao? Khó chịu. Nhưng ta nói chính là sự thật. Người suy nghĩ một chút. Người muốn hộp thời điểm, họa mỹ nhân trực tiếp cho người. Còn tiểu sư muội người lên tà tâm.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 Dầm chân thật hướng về chân diễn cổ giáo đại thế hội tụ địa Long Phượng núi đi đến. Đường Ngọc Nhi cùng Linh diễm bọn người sắc mặt đổ biến, các nàng nhịn không được hôn một tiếng thiếu ra. Long Phượng Sơn là 3.000 giảm dãy núi cùng giá ngây giao hội trung tâm, là địa tướng hội tụ chi địa. Cái này cùng Long Phượng đài chỉ có thể điều khiển đến bộ phận địa tướng đại thế không giống với. Chu tiên kiếm trận mặc dù cường đại, thế nhưng là thực lực của các nàng cũng có hạng.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 Toàn bộ chân diễn cổ giáo đệ tử đều sắc mặt tái xanh, chân diễn giáo chủ lúc này hô lớn, phân phó, bố trí xuống thiên la địa võng đông đảo đệ tử thế nhân nghe lệnh, lấy bi thuật vận dụng địa tướng đại thế, lần này nhất định phải đánh giết hắn. Đúng. Chân diễn đệ tử hô. Chân diễn giáo chủ nghĩ tới điều gì, lại hô to nói, thông chi tộc lao, để bọn hắn cũng xuất quan, khiên động địa tướng chi lực, vận dụng thánh minh. Giáo chủ, cần sao? Có người nói.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 Lần này đều muốn bỏ mình. Chân diễn giáo chủ cắn hàm răng. Mạc vô thương cũng sáng dựt nhìn xem Diệp Vũ, sắc ý nghiêm nghị. Hắn là hy vọng nhất Diệp Vũ bỏ mình người, cảm thụ được trên người nguyện rùa. Sắc mặt hắn càng phát khó coi, Diệp Vũ không giết hắn, đây là sự thực muốn coi hắn là làm thử độc thể A. Giết người, cái kia tứ nữ buôn kiếm, cũng muốn rơi vào tay chúng ta. Chân diễn giáo chủ tự lầm bẩm, bọn hắn tự nhiên nhìn ra được tứ nữ cường đại như vậy.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 Đây là có người tại khu động đại thế muốn đối phó hắn. Mấy cái thánh tử thấy thế, bọn hắn vui mừng quá đối. Nơi đây điệu tướng đại thế có thể chấn áp hắn, chúng ta lên trước giết hắn. Đang khi nói chuyện, những người này hướng về Diệp Vũ đánh tới. Diệp Vũ kiếm khí lao ra, vẫn như cũng bị đại thế ma diệt. Cái này khiến mấy cái thánh tử càng là đại hỷ không thôi, chỉ muốn giết Diệp Vũ rửa sạch đục nhã. Thế nhưng là những người này còn không có vọt tới Diệp Vũ trước mặt.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 Lập tức cảm giác một cố cường đại uy ác, ẩn chứa trong đó lực lượng mênh ngông khó có thể chịu đựng Các nàng mượn chu tiên kiếm các loại lúc này mới chân áp xuống, đem ẩn chứa trong đó tinh hoa cùng đạo vận hoàn toàn hấp thu. Thứ nữ con ngươi nhìn về phía Diệp Vũ, Diệp Vũ ngồi xếp bằng địa phương chính là trung tâm. Dông cung hoàng dâng trào ra quần quần tinh hoa chui vào đến Diệp Vũ thể nội, có thể Diệp Vũ hoàn toàn tiếp nhận xuống tới, bị dẫn dắt đến thể nội.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 Tại 3.000 giảm sơn nhạc cùng khói dáng đại thế chân áp xuống, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây là chân diễn cổ giáo tự tin. Chân diễn cổ giáo điệu tướng đại thế, là đông thắng thần châu mạnh nhất mấy loại điệu tướng một trong. Liền xem như thánh nhân, tại dạng này đại thế giới, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Chẳng lẽ hắn coi là, một cái kiếm trận liền có thể ngăn trở điệu tướng này đại thế sao? Không trải qua, người Vĩnh viễn sẽ không biết mạnh cơ nào. kiếm trận mạnh hơn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 Toàn bộ thiên điệu dị tượng biến đổi lớn, mây đen tại thiên địa bước lên, cho dù là chân diễn cổ giáo dáng mây đều ngăn cản không nổi, trong đó sấm xét văng rội, rung động lòng người. Một màn này để chân diễn giáo trên giới chú ý đến, bọn hắn nhìn lấy thiên điệu dị tượng, bọn hắn đều hai mặt cùng nhau giòm. Long Phượng Sơn, từ trước đến nay chỉ có dáng mây, chưa bao giờ có mây đen, lúc này lại như là tận thế mở dạng, cái này khiến bọn hắn đều ngừng thở. đây là Thiên điệu dị tượng, sấm xét vang dội đây là thiên phạt. Chẳng lẽ, hắn kết xuất thiên phạt pháp tướng. Nơi này là Long Phượng Sơn, cho dù có thiên phạt, cũng phải bị điệu tướng chi thế ngăn cách, sẽ không hiệp ra. Trừ phi, hắn pháp tướng quá mức kinh dị, để nơi đây điệu tướng đều không thể che lại. Cái suy đoán này để chân diễn cổ giáo trên giới đều biến sắc, đây là như thế nào pháp tướng. Phải biết, muốn không nhìn nơi đây điệu tướng mà hạ xuống thiên phạt.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 Tại Diệp Vũ điên quầng hấp thu đại thế tinh hoa, điên quầng ngưng tụ pháp tướng lúc, đạo thứ hai pháp tướng rốt cục tạo ra, đạo này pháp tướng xa so với đạo thứ nhất phải cường đại. Diệp Vũ không chê nó dung nhập vào tự thân bên trong, rất nhanh thiên địa lần nữa đại biến, lôi điện bước lên, hội tụ ra kinh khủng tử lôi, tại thiên không lấp lẻ. Đạo thứ hai tử thiên lôi. Chân diễn cổ giáo vô số lòng người kinh run rẩy, nghĩ thầm Diệp Vũ tốc độ quá nhanh.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 Lúc này chân diễn cổ giáo, dãy núi lay động, đất dung núi chuyển. Hình thành đại thế dãy núi này, không biết đứt gây sụp đổ bao nhiêu. Nguyên bản nhìn về tương lai dãy núi này, chỉ cảm thấy vô cùng nguyên nghiêm, ẩn chứa vô thượng linh tính, có đạo chảy xuôi ở trong đó, phổ thông người tu hành thậm chí nhìn lên một cái, đều cảm thấy tâm thần muốn sụp đổ. Nhưng là bây giờ rất nhiều người nhìn sang, cảm thấy có một loại dáng vẻ nặng nề cảm giác. Liền cùng những cái kia núi hoang đất trống cũng không có cái gì khác nhau. Long Phượng Sơn, lúc này mây đen trận trận, che kín nguyên bản quẩn quẩn răng mây. Lôi đình bốc lên, rung động lòng người. Lúc này chân diễn cổ giáo trên dưới, triệt để kinh dị. Bởi vì, lúc này đã rang xuống 32 đạo lôi kiếp, từ lôi ầm ầm mà động, thứ 33 đạo thiên lôi cũng tại hội tụ. Tại sao có thể như vậy? Hắn thật có thể một hơi đạt tới kim thân cảnh không thành. Thế nào lại là như vậy? Điều đó không có khả năng. Bọn hắn đều nội tâm rung động, đều kinh hãi không gì sánh được. Lấy dạng này thiên phạt, Diệp Vũ 33 lần nhất định thành tiểu kim thân cảnh. Cái này đại biểu cho, Diệp Vũ dựa vào thực lực của mình, chân chính đứng tại đông thắng thần châu đỉnh phong. 33 đạo thiên lôi trực tiếp chém vào mà xuống, đạo lôi điện này vô cùng kinh khủng, muốn chém đứt thiên địa một dạng. Đạo lôi điện này chém vào trên người Diệp Vũ. Diệp Vũ cũng cảm thấy cả người muốn chém đức, hắn điên cùng vận chuyển tạo hóa quyết, nhưng chính là như vậy, vẫn như cũ cảm giác được tự thân muốn băng liệt. Diệp Vũ thừa nhận đau nhất kịch liệt, toàn lực ổn định tự thân, các loại năng lượng tiêu diệt lấy tử lôi xuyên thẳng qua. Tại hắn triệt để ma diệt tử lôi về sau, cả người cũng nằm dạp trên mặt đất, trên thân máu đen trải rộng, cháy đen một mảnh, xấu như là con khỉ. Đường Ngọc Nhi bọn người nhìn qua Diệp Vũ, gặp Diệp Vũ nằm dạp trên mặt đất Các nàng cứ việc phát giác được Diệp Vũ khí tức, nhưng trong lòng vẫn như cũ lo lắng không gì sánh được, chỉ bất quá thiên kiếp dù ai cũng không cách nào giúp Diệp Vũ, chỉ có thể hắn tiếp nhận. Diệp Vũ nằm dạp trên mặt đất, cảm giác được 33 đạo Pháp tướng hoàn toàn dung nhập trong cơ thể hắn. Lúc này, Diệp Vũ cảm giác cả người đều đột nhiên chấn động. Nguyên bản chui vào đến trong thân thể Pháp tướng đạo ngấn, lúc này tích lũy vô số, hoàn toàn hiện lên ở Diệp Vũ thể nội, lúc này nối thành một mảnh. Trước đó Diệp Vũ trong thân thể mặc dù trải rộng đạo ngấn, huyết nục bị pháp tướng tẩy lễ, khắp nơi tràn ngập đạo vận tự thân đạo ngấn, nhục thân cùng pháp tướng triệt để giao hòa. Nhưng là thời điểm đó đạo ngấn, liền như là là từng đạo vết tích, từng đầu tuyến, cứ việc khắp nơi đều là, tuy nhiên lại rất giải rác. Cứ việc Diệp Vũ cảm giác được thực lực bản thân gia tăng, nhục thân cũng bị rèn luyện đến một loại kinh khủng tình trạng. Thế nhưng là, cùng lúc này không giống với... Tại 33 đạo Pháp tướng Dung nhập sau, Diệp Vũ đạo ngấn, lúc này giao thoa sâu chùa đứng lên, nối thành một mảnh. Nếu như nói vừa mới đạo ngấn là giải rác dây thừng, như vậy lúc này đạo ngấn liền kết thành lưới đánh cá. Không sai. Lúc này đạo ngấn, trải rộng Diệp Vũ toàn thân, như là lưới đánh cá một dạng, mà không phải vừa mới như thế, khắp nơi đều có, vụ vặt lẻ thẻ. Lúc này Diệp Vũ cảm giác mình cả người thuế biến đến một loại kinh khủng tình trạng. Diệp Vũ cảm thấy chính là đồng dạng linh khí đến công kích nhục thể của hắn, cũng đủ để làm đến đau thương bất nhập. Loại cảm giác này để Diệp Vũ đại hỉ, hắn nghĩ tới Tuyết Ngôn nói lời. Người phi phạm 33 lần liền có thể thành tựu kim thân, như vậy đây coi là không tính là kim thân đâu. Tuyết Ngôn nói qua, phổ thông người tu hành 66 lần đạt tới kim thân, vậy nếu như chính mình 66 lần, thực lực sẽ đạt tới mạnh cỡ nào tình trạng, kim thân sẽ là như thế nào? Có phải hay không đối mặt những cái kia phổ thông kim thân, có thể lấy dễ như trở bàn tay chi lực hủy diệt Diệp Vũ nằm dạp trên mặt đất, 33 đạo pháp tướng dung nhập thể nội, hết thể đều tự chủ tại thuế biến. Lực lượng kinh khủng từ thể nội rút ra, Diệp Vũ lúc này ngay cả lần nữa tụ tập pháp tướng năng lực đều không có. Diệp Vũ biết, đây là hắn đã đạt tới cực hạn, không còn có biện pháp tụ tập pháp tướng. Nhất cử thành tựu kim thân, Diệp Vũ cũng rất thỏa mãn. Hán điên quần đang hấp thu lấy đại thế tinh hoa, nghĩ thầm lần này ngược lại là muốn bao nhiêu tạ ơn chân diễn cổ giáo. Bằng không dựa vào chính hắn không biết muốn hao phí bao nhiêu tài nguyên, lúc này mới có thể thành tựu kim thân. Bởi vì mỗi một lần pháp tướng ngưng tụ, đều cần rộng lượng thần nguyên, cần kinh khủng tinh khí thần hội tụ. Nếu là tại bình thường địa, ngưng tụ một đạo pháp tướng đều rất cố hết sức. Cũng chính là tại chân diễn cổ giáo địa tướng đại thế. Diệp Vũ mới có thể như vậy không hề cố kỵ ngưng tụ phát tướng. hắn tiêu hao bao nhiêu địa tướng đại thế tẩm bổ đi ra tinh hoa không biết, nhưng là cảm giác được thể nội dư thừa lực lượng, Diệp Vũ kinh hỉ không gì sánh được. Đặt tới Kim Thân Cảnh, Diệp Vũ mới chính thức yên tâm. Bằng không mượn bí thuật mặc dù có thể cùng Kim Thân Cảnh ngăn cản, thế nhưng là có thời hạn. Còn nữa mượn nhờ bí thuật, đặt đến Kim Thân Cảnh có thiếu hụt, chân chính cùng Kim Thân Cảnh liều mạng, hắn hay là rất khiến khuyết. Diệp Vũ hít sâu một hơi, cố gắng thôn phệ lấy đại thế tinh hoa. Mà lúc này, trên trời mây đen lúc này cũng bắt đầu tiêu tán. Diệp Vũ nhìn xem mây đen, nghĩ thầm kháng trụ 33 đạo thiên lôi, cơ hội này muốn mệnh của hắn. Nếu không có Sơn Hà xã tắc độ không ngừng phản hồi đạo vận tẩm bổ hắn, hắn sớm đã bị đánh chết. Một đạo thiên lôi so với một đạo thiên lôi cường đại, Diệp Vũ nghĩ thầm nếu là hắn đang ngưng tụ pháp tướng, như vậy thiên lôi sẽ cỡ nào khủng bố. Đến lúc đó chính mình gánh vác được sao? Diệp Vũ vẫn cảm thấy, hắn muốn đi đến cực hạn, thành tựu 99 đạo pháp tướng chi thân. Có thể lúc này, Diệp Vũ lại ẩn ẩn cảm thấy thật là quá khó khăn. Đừng nói ngưng tụ 99 đạo pháp tướng chỗ tiêu hao kinh khủng bực nào, cần hao phí kinh khủng bực nào tinh khí thần, liền xem như thiên lôi, cũng là khó mà ngăn cản. Bằng vào ta nhục thân, coi như pháp tướng dung nhập thể nội không ngừng mạnh lên, nhưng là nếu lại tiếp nhận lôi, cũng sẽ rất cố hết sức. Lại ngưng tụ 33 đạo pháp tướng, ta tuyệt đối gánh không được lại đến 33 đạo thiên lôi. Thiên lôi ra tăng đường cong, so với pháp tướng hòa tan vào thân thể bên trong tăng lên đường cong phải mạnh mẽ hơn nhiều. Chỉ là, cũng chỉ là thành tựu dạng này kim thân, Diệp Vũ vẫn còn bất mãn đủ. Diệp Vũ hít sâu một hơi, đem ý nghĩ thu hồi lại, sau đó ánh mắt nhìn về phía giấy rách, Giấy rách vẫn tại điền cuồng hấp thu chân diễn cổ giáo địa tướng đại thế. Lúc này giấy rách đã hoàn toàn trở thành quyền ngọc. Phía trên có Sơn Hà đang lưu động, trong đó tràn ngập linh tính, sinh động như thật, như là thật Sơn Hà. Phía trên vẽ, không gì sánh được mỹ lệ. Diệp Vũ tâm thần có chút đắm chìm tại trong đó. Lúc này hắn cảm giác chính mình là ở vào xã Tắc Sơn Hà bên trong, căn bản không có một chút vẽ cảm giác. Đây chính là Sơn Hà xã Tắc Đồ Sao. Sơn Hà xã tắc độ, cần thôn phệ thiên điệu đại thế, lúc này mới có thể triệt để khôi phục. Diệp Vũ nghĩ thầm, hắn muốn bao nhiêu chú ý thiên điệu đại thế, nhiều thôn phệ mấy chỗ. Nói không chừng Sơn Hà xã tắc độ liền hoàn toàn khôi phục. Diệp Vũ không có quên, Sơn Hà xã tắc độ có vượt ngang tinh hà chi năng. Nếu là triệt để khôi phục, Diệp Vũ tự nhiên muốn mượn nhờ Sơn Hà xã tắc độ ngang tinh hà. Chương 671, một phong thư. Tứ nữ Ngưng tụ ra đạo chủng, các nàng đến riêng phần mình cổ đế tinh hoa, cổ đế một thân đạo vận thẩm thấu đến các nàng trong đạo chủng, đạo chủng kỳ dị vi diệu, các hiển pháp tướng. Không sai, mặc dù là đạo chủng, thế nhưng là đạo chủng hiện hiện pháp tướng. Đây chính là tứ nữ cơ duyên, các nàng tu hành là một đường đường bằng phẳng. Diệp Vũ lúc này thành tựu kim thân, ánh mắt của hắn nhìn xem Sơn Hà xã Tắc Đồ, Sơn Hà xã Tắc Đồ vẫn tại điên cùng thôn phệ địa tướng đại thế. Sơn Hà xã tắc đồ, lưu động lực lượng kỳ dị, sau đó chui vào đến Diệp Vũ thể nội. Diệp Vũ cảm giác được Sơn Hà xã tắc đồ chui vào trong cơ thể mình lúc, có liên tục không ngừng đạo vận chảy xuôi mà ra. Diệp Vũ lấy tạo hóa quyết luyện hóa hấp thu những này đạo vận, cảm giác được tự thân đang chậm rãi mạnh lên. Sơn Hà xã tắc đồ phản hồi sao. Nó hấp thu đại thế như vậy, phản hồi cũng không bố, chỉ cần không ngừng luyện hóa đạo vận, hấp thu phản hồi tới tinh hoa cũng có thể từ từ ngưng tụ pháp tướng, mặc dù hao phí thời gian đồng dạng không ít. Thế nhưng là, so với chính mình đến ngưng tụ pháp tướng, phải nhanh vô số lần. Diệp Vũ nghĩ thầm lấy hắn một đạo pháp tướng tiêu hao, nương tựa theo tự thân thần nguyện từ từ ngưng tụ, không biết cần bao lâu. Thế nhưng là mượn sơn hà xã tắc độ phản hồi, cũng không muốn một tháng liền có thể ngưng tụ một đạo pháp tướng. Có thể cái này vẫn như cũ tương đương kinh khủng. Diệp Vũ nếu là còn muốn ngưng tụ 66 đạo mà nói, cũng cần thời gian năm, 6 năm mới có thể làm đến. Diệp Vũ rốt cuộc minh bạch, vì cái gì nhiều người như vậy khó mà đạt tới kim thân cảnh, bởi vì pháp tướng rất khó khăn ngưng tụ. Sơn Hà xã tắc đồ đem tất cả đại thế đều thôn phệ sạch sẽ, Long Phượng Sơn cũng băng liệt, nguyên bản của cây cũng bắt đầu khô héo ảm đạm, mặc dù không có triệt để khô héo, nhưng là cũng như quả cà gặp xương mở dạng. 3000 dặm sơn nhạc Quả nhiên là dáng vẻ nặng nghề, không có một tia linh tính, đây chính là địa tướng đại thế bị rút ra kết quả. Chân diễn giáo trên dưới bi thống vạn phần, từng cái hận ý ngập trời. Chỉ bất quá nhìn xem Diệp Vũ, nhìn xem từ nữ, chỉ có lý trí để bọn hắn không có giết đi qua. Cảm tạ các người địa tướng đại thế. Diệp Vũ đối với chân diễn giáo chủ đám người nói. Chân diễn giáo chủ sắc mặt tái xanh, nắm đấm nắm chặt, cả người gân xanh đang ngảy nhót. Huy đi. Chân diễn cổ giáo thật hủy đi. Địa tướng đại thế đều bị thôn vệ không còn chút nào, chân diễn cổ giáo chẳng khác gì là hủy đi bảy thành. Chân diễn cổ giáo nhiều nhất nội tình chính là địa tướng đại thế. Không chỉ là có thể thủ hộ chân diễn cổ giáo, trọng yếu nhất chính là có thể không ngừng bồi dưỡng được cường giả. Thế nhưng là cái này lấy làm tự hào đại thế, lại bị đối phương hủy đi. Không có địa tướng đại thế, chân diễn cổ giáo chính là lỗ mất cánh chim, nổ răng láo hổ. Chân diễn cổ giáo địch nhân nhiều không kể xiết. Không có địa tướng đại thế bi hiếp, bao nhiêu hung mánh hổ đó sẽ nhào lên. Đương nhiên, đây là chuyện sau đó. Mà đứng ở trước mặt bọn họ, chính là một đầu mánh hổ. 33 đạo thiên lôi tiếp tục chống đỡ, không hề nghi ngờ, đối phương thành tiểu kim thân cảnh. Nếu như vẹn vẹn cái này nói, tại Long Phượng Sơn hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là, phía sau hắn đứng đấy 4 vị thị nữ, Bốn vị này thị nữ kiếm trận, lúc này chân diễn cổ giáo như thế nào chống đỡ được. Nghĩ đến cái này, chân diễn giáo chủ hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía mạc vô thương. Đây là mạc vô thương gây ra phiền phức, lẽ ra để hắn đi xử lý. Mạc vô thương lúc này bị nguyên rủa tập thân, cả người hề vài suy sụp, thế nhưng là gặp chân diễn cổ giáo đều nhìn về hắn, hắn hít sâu một hơi. Hắn không nói thêm gì, chỉ là lấy ra một kiện đồ vật. Món đồ này... Hẳn là có thể bảo trụ số mạng của ta. Mạc Vô Thương nhìn xem Diệp Vũ nói ra. Diệp Vũ nhìn qua Mạc Vô Thương lấy ra đồ vật, đây không phải những vật khác. Là một phong thư, phong thư này hắn rất quen thuộc. Bởi vì đây là hắn viết, năm đó ở Bích Đào Các, không có việc gì liền cho thi tình ý để viết thư tình. Mạc Vô Thương lại có cái này phong thư tình, cái này khiến Diệp Vũ khẽ như mày Người làm cái gì? Mạc Vô Thương nói ra, ta cũng không có làm gì thậm chí trợ giúp nàng. Chỉ bất quá. Ta cảm thấy ta sống xuống dưới, đối với tương lai phát sinh sự tình có chỗ tốt. Chân diễn cổ giáo tồn tại, cũng đối tương lai phát sinh sự tình có chỗ tốt. Chỗ tốt gì? Diệp Vũ nói ra. Ta không muốn chết. Mặc vô thương nhìn xem Diệp Vũ nói ra. Lý do đâu? Diệp Vũ cười nhạo nói. Mặc dù không biết ngươi nguyền rùa là cái gì, thế nhưng là ngươi hẳn là cũng rất cố kỵ. Ta có thể thỏa mãn ngươi, là ngươi nguyền rủa vật thí nghiệm. Còn sống tiếp nhận nguyền rủa xâm nhập, ta muốn hẳn không có so với ta tốt vật dẫn đi, mà khác người tu hành, căn bản gánh không được, tiếp xúc liền trực tiếp bỏ mình. Mà ta là ngươi nghiên cứu nguyền rủa tốt nhất vật dẫn." Mạc Vô Thương nói ra. "Ngươi nói không sai, thế nhưng là ngươi cái này vật dẫn, có thể sẽ phản phệ chủ nhân." Diệp Vũ nói ra. "Ngươi sợ sao?" Mạc Vô Thương nói ra. Một cái bị nguyền rủa ăn mọi người, ta tự nhiên không sợ, có thể thu thập ngươi một lần, tự nhiên có thể thu thập lần thứ hai. Chẳng qua là cảm thấy ngươi buồn ôn, không muốn ngươi còn sống. Diệp Vũ nói ra, không có ta, ngươi về sau đối mặt nguyền rùa sợ là thúc thủ vô sách, cũng muốn bỏ mình tại nguyền rủa dưới. Mặc vô thương nhìn xem Diệp Vũ nói ra, húng chi, phong thư này trong tay ta, ngươi không muốn biết sẽ phát sinh cái gì. Hoặc là ta có thể vì ngươi làm cái gì? Diệp Vũ không nói gì, chỉ là đột nhiên xuất thủ, một kiếm trực tiếp chảm tại mạc vô thương trên cánh tay, một cánh tay trực tiếp bị Diệp Vũ chém xuống đến, tại mạc vô thương trong tiếng kêu thảm. Diệp Vũ nói ra, vậy liền lưu ngươi một mạng, bất quá đoạn ngươi một tay, hủy ngươi chiến lược, ta muốn giết ngươi, tự nhiên dễ như trở bàn tay. Mạc vô thương cắn hàm răng, hắn âm trầm không gì sánh được, hắn luôn phiên xuất thủ cầm máu dịch chảy ầm ấm, ấm. Muốn nhặt lên cánh tay, lại phát hiện cánh tay trực tiếp xa rời lửa thiêu đốt không còn một mảnh. Hắn cánh tay này, chân chính bị hủy diệt. Giết ta, ngươi giết ta. Mặc vô thương thời điểm, Diệp Vũ đây là gây mất hắn hy vọng. Diệp Vũ nói ra, ngươi nói đúng, ngươi là tốt nhất vật dẫn, ngươi còn sống là một chuyện tốt. Mặc vô thương điên cùng nhìn xem Diệp Vũ nói ra, ha ha ha. Ngươi trông cậy vào ta biết thành thành thật thật làm ngươi vật dẫn sao. Không cần ngươi thành thành thật thật, chỉ cần ngươi làm liền có thể. Diệp Vũ nhìn xem mạc vô thương. Mạc vô thương ngược lại âm trầm nhìn xem Diệp Vũ nói ra, ngươi liền không muốn biết thi tình y thế nào sao. Diệp Vũ nói ra, không nói, ta hủy đi chân diễn cổ giáo. Ha ha ha. Ngươi hủy đi a ngươi tranh thủ thời gian hủy đi a ha, ha ha ha, hủy đi chân diễn cổ giáo, nàng cũng không sống nổi. Mạc vô thương nói ra. Một câu nói kia để Diệp Vũ khe như mày, nhìn xem điên cuồng mạc vô thương, Diệp Vũ cảm thấy hắn nói là sự thật. Các người bắt nàng. Không ai có thể bắt nàng, nàng tại cổ thế gia thánh địa, ai cũng không động được nàng. Hủy đi chân diễn cổ giáo, nàng liền sống không được. Ha ha ha. Diệp Vũ như mày, nhìn về phía chân diễn giáo chủ. Diệp Vũ kiếm trong tay chỉ hướng hắn, nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chân diễn giáo chủ nhìn xem mạc vô thương, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, hắn cũng phá lên cười, Diệp Vũ, ngươi có bản lĩnh liền phá hủy ta chân diễn cổ giáo, giết tuyệt chúng ta chân diễn cổ giáo tộc lão. Chương 672, khó mà địch nổi. Diệp Vũ cuối cùng không hỏi ra bọn hắn đến cùng làm cái gì, trong lòng của hắn lo lắng thi tình ý đi cũng không dám chân chính hủy đi chân diễn cổ giáo. Làm sao? Không dám. Chân diễn giáo chủ nói ra. Nghe đồn lúc trước ngươi giận dữ vì hồng nhan, hiện tại cũng vì hồng nhan lo trước lo sao sao. Xem ra, ngươi cũng không phải một vị kiêu hùng. Diệp Vũ nhìn xem chân diện giáo chủ, đột nhiên nở nụ cười, ta tự nhiên không phải anh hùng, giữ lại các ngươi thì như thế nào? Các ngươi còn chống đỡ được ta sao? Húng chi? Nói đến đây, Diệp Vũ sáng rực nhìn xem chân diện giáo chủ nói ra, chân diện cổ giáo giữ lại liền giữ lại, nhưng là ngươi đây. Ta hẳn là có thể giết đi." Diệp Vũ nói xong, con ngươi nhìn xem chân diện giáo chủ nói ra, "Cho ngươi một cái cơ hội, đánh với ta một trận, ngươi nếu có thể chiến thắng ta, vậy ngươi mới có thể sống sót, ta xoay người rời đi. Ngươi nếu là bại, ta chỉ giết ngươi, cũng xoay người rời đi." Chân diện giáo chủ sắc mặt lập tức trở nên không gì sánh được khó coi, hắn thần sắc lạnh lùng âm hiểm nhìn Diệp Vũ, "Ta nếu là không đáp ứng chứ?" Vậy rất đơn giản, ta bố trí xuống kiếm trận. Bao nhiêu một số người, ở đây giết tới 10 cái trăm cái, ta muốn không có vấn đề đi. Một câu nói kia để chân diễn giáo trên giới đều thần sắc kịch biến, con người đều nhìn về chân diễn giáo chủ. Lúc này đại thế bị hủy, đối phương thi triển kiếm trận mà nói, ai có thể chống đỡ được. Chân diễn giáo chủ thấy mọi người con người nhìn về phía hắn, hắn hít sâu một hơi, biết rốt cuộc tránh không khỏi. Hắn lúc này đã để chân diễn cổ giáo trên giới đối với hắn ý kiến cực lớn. Lần này Diệp Vũ dùng mạng của bọn hắn uy hiếp hắn, nếu là hắn không đáp ứng, tại chân diễn cổ giáo cũng không ở nổi nữa. Chân diễn giáo chủ hít sâu một hơi, đứng lên nhìn xem Diệp Vũ nói ra, cầu nguyện ngươi sẽ không bị ta chém giết. Diệp Vũ nói ra, lúc trước kim thân cảnh một trận chiến, ngươi chiếm thượng phòng, lần này sợ là muốn sửa. Ngươi mới vào kim thân cảnh mà tôi coi lại như vậy có thể chiến ta sao. Chân diễn giáo chủ âm thanh lạnh lùng nói, hử. Muốn coi là làm đá thử vàng, ngươi sẽ hối hận. Diệp Vũ không nói thêm gì, mà là đối với đường mộng nhi chúng nữ nói ra, các ngươi ở phía sau áp trận, nếu là có người không biết thú, liền bố trí xuống kiếm trợ, giết. Đúng. Tại từ nữ đang khi nói chuyện, Diệp Vũ trên người thần nguyên dâng trào, đạo ngấn sẽ lẫn, trên người có quang mang chấp động, kiếm khí từ trên người đạo ngấn trực tiếp chảy ra mà ra, so với dị vãng lăng lệ cường đại vô số. Đồng dạng thi triển ra thuận buồm xuôi gió, cùng thể sắc tinh thần giao hòa. Chân diễn giáo chủ thấy thế, hắn cũng thần sắc ngưng trọng. Diệp Vũ cứ việc vừa đạt tới kim thân cảnh, thế nhưng là ngày đó phạt hắn tận mắt nhìn thấy, biết người này rất cường đại. Bất quá, hắn dù sao đạt tới kim thân cảnh hồi lâu, cứ việc thành tựu pháp tướng không bằng Diệp Vũ. Thế nhưng là hắn dung nhập số lần nhưng vượt xa Diệp Vũ, ở điểm này vậy khẳng định áp chế Diệp Vũ, chân chính sinh tử chiến. Hắn có lòng tin tuyệt đối thắng Diệp Vũ. chân diễn giáo chủ trên người lực lượng bạo động mà ra, thi triển bí thuật thẳng hướng Diệp Vũ, xuất thủ bá đạo mà tàn nhẫn, vọt thẳng thẳng hướng Diệp Vũ kiếm mang. Diệp Vũ cùng chân diễn giáo chủ đại chiến cùng một chỗ, hai người đều liên miên xuất thủ, không ngừng thi triển các loại bí thuật, một lần một lần đối oanh. Thương không đang rung động kinh khủng kinh khí quét ngang, hư không vặn vẹo băng liệt, quét sạch mà lên phong bạo hô hô hô Diệp Vũ cùng chân diễn giáo chủ càng đánh càng kịch liệt, trong tay hai người các loại bí thuật không ngừng, thần nguyên dâng trào, hào quang sáng chói chói mắt. Chân diễn giáo chủ rất mạnh, thân là một giáo giáo chủ, nắm giữ bí thuật cũng rất nhiều. Lần này đại chiến không giống lần trước có giữ lại, hắn biết rõ đây là một cuộc chiến sinh tử, cho nên xuất thủ tàn nhẫn không gì sánh được, mỗi một lần đều xảo trá thẳng hướng Diệp Vũ. Thần nguyên cuồn cuộn từ trên người hắn phun ra ngoài. Các loại phi phạm bí thuật không ngừng giết ra ngoài. Đông thắng thần châu cường giả đỉnh cao chiến lực triển lộ không bỏ sót. Diệp Vũ cùng hàn chiến, bị buộc các loại kiếm quyết bí thuật luân phiên thi triển. Chân diễn giáo chủ thật rất cường đại, mặc dù pháp tướng không so được chính mình. Có thể một thân bí thuật cùng thần nguyên khủng bố đến cực điểm. Diệp Vũ nghĩ thầm lúc trước nương tựa theo bí thuật đạt tới kim thân cảnh có thể cùng hàn chiến, đối phương là có chỗ giữ lại, đồng thời để phòng lấy mặt khác mà lúc này hoàn toàn liệu mạng hắn, bày ra chiến lực để Diệp Vũ cảm giác được áp lực. Không hổ là nhất giáo chi chủ, coi là thật sát phạt quyết đoán. Đương nhiên, Diệp Vũ cũng không phải người bình thường, hắn là từ kiếm vương triều đi ra đế tôn. Lại là ngưng tụ ra hạ xuống tử lôi thiên phạt pháp tướng Kim Thân Cảnh. Một thân thực lực tự nhiên không cần phải nói, cứ việc đối phương bạo sát không ngừng. Thế nhưng là Diệp Vũ đồng dạng bí thuật không ngừng, một lần có một lần ngăn trở đối phương. Một màn này để chân diễn giáo trên giới đều thần sắc ngưng trọng, Diệp Vũ vừa đạt tới kim thân cảnh mà tôi liền có thể cùng giáo chủ chiếm được loại tình trạng này. Kim thân cảnh cứ việc được vinh dự đông thắng thần châu người mạnh nhất, thế nhưng là kim thân cảnh cũng là có khoảng cách. Bọn hắn giáo chủ, tại kim thân cảnh bên trong cũng là người nổi bật. Nhưng lúc này, Diệp Vũ cùng hắn đại chiến, không hề rơi xuống hạ phòng một chút nào. Đặc biệt là kiếm khí tung hành, tất cả mọi người tê cả ra đầu. Loại chiến lược này, cương đại vượt quá tưởng tượng. Kiếm khí phẳng phất muốn đem thương khung đều cắt ra đến, ẩn chứa trong đó tinh túy, ẩn chứa đạo vận vượt quá tưởng tượng. Chân diễn giáo chủ cùng Diệp Vũ đại chiến, bị buộc ra chân diễn cổ giáo các loại bí thuật. Hắn tu hành đã lâu, trong đó địa phẩm chiến kỹ, thiên phẩm chiến kỹ nắm giữ rất nhiều. Một mực đến nay, hắn đều là nương tựa theo những này uy áp người khác. Thế nhưng là đối mặt Diệp Vũ, cái này cũng không có trở thành ưu thế của hắn Diệp Vũ bí thuật một đạo lại một đạo, không chút nào rơi vào hắn. Cái này khiến chân diễn giáo chủ khó mà tin được, một cái trẻ tuổi như vậy người như thế nào tu hành nhiều như vậy bí thuật. Nếu như Diệp Vũ có truyền thừa nói, ngược lại là có thể tiếp nhận. Thế nhưng là trải qua thiên phạt, chân diễn giáo chủ liền biết, Diệp Vũ không có truyền thừa, hoàn toàn là dựa vào chính mình. Không bởi vì khác, bởi vì nếu là truyền thừa nói, cho dù có thiên phạt, cũng tuyệt đối không phải là như vậy thiên phạt. Chuyên thưa, đó là đã từng đã xuất hiện qua pháp tướng, là đã từng cường giả thuộc về. Liên như là là tặng cho cùng cấp đoạt, cấp đoạt mới có thể giúp lấy trừng phạt, mà tặng cho như thế nào sẽ chọc cho đến liều lĩnh trừng phạt. Chân diện giáo chủ bị diệp Vũ không ngừng bí thuật ép thi triển các loại sát chiêu, thần thông cũng thi triển đi ra, thần thông của hắn rất cường đại, thi triển đi ra thiên điệu biến sát, hư không từng mảnh nhỏ băng liệt bạo liệt. Thế nhưng là Diệp Vũ thi triển thập vạn bắt thiên kiếm, triệt để ngăn trở đối phương, thậm chí để chân diễn giáo chủ không ngừng bị thương. Đặt tới pháp thân cảnh, Diệp Vũ thi triển thập vạn bắt thiên kiếm so với trước đó khủng bố hơn, tựa hồ thật có thể thi triển ra thập vạn bắt thiên kiếm pháp tắc đồng dạng. Đương nhiên, đây là một loại ảo giác. Không đến pháp tắc cảnh, khó mà vận dụng pháp tắc. Nhưng pháp tướng tạo ra, Diệp Vũ hết thể đều dung nhập vào trong máu thịt, thần hồn cùng huyết nhục giao g Chân chính hóa thành một thể. Thập vạn bắt thiên kiếm thi triển đi ra, thuận buồm xuôi gió. Chân diễn giáo chủ cứ việc cương đại, thế nhưng là tại đỉnh tiêm bí thuật bên trên, lại so lên diệp vũ kém không ít. Thần thông của hắn ngay cả thập vạn bắt thiên kiếm cũng không sánh nổi. Đương nhiên, chân diễn giáo chủ cũng vận dụng một loại thanh thuật. Chỉ là thánh thuật tu hành rất khó, cho dù là hắn cũng chỉ là thi triển ra bộ phận uy lực, thậm chí so ra kém diệp vũ tu hành âm dương sách tinh thâm. Tại tu hành bí thuật bên trên, có ai có ưu thế của hắn. Tại đỉnh tiêm bí thuật so đấu bên trên, chân diễn giáo chủ khó mà định nổi. Tại Diệp Vũ luân phiên thi triển bí thuật ở dưới, cuối cùng bị Diệp Vũ lấy đại ngũ hành kiếm, sinh sinh bị hỏa phân đốt. Chương 673, Mục đích Cổ thế gia Thi cố hai nhà cao tầng, tộc lão, nhìn xem cầm trong tay cổ thế gia tín vật một đoàn người, nội tâm không gì sánh được nghi hoặc. Đoàn người này Cầm trong tay chính là một khối huyết sắc hổ phách. Phía trên khắc dấu lấy đạo văn, đạo văn đan vào một chỗ, tạo thành thi cố hợp thành một đường đồ án. Cái này đồ án, bọn hắn rất quen thuộc. Năm đó thi cố hai nhà còn không có mâu thuẫn thời điểm, thi cố hai nhà tiền tổ cùng một chỗ khắc dấu tín vật, chỉ làm cho cho có hữu nghị người. Lúc này thi cố hai nhà người nhìn xem một nhóm đến đây người tu hành, cầm đầu là một thanh niên, củng cố tinh thần niên kỷ không kém bao nhiêu. Thế nhưng là đối phương khí tức, lại làm cho người ở chỗ này đều tim đập nhanh, bọn hắn cảm thấy đối phương yếu nhất cũng có pháp thân cảnh thực lực. Vẹn vẹn cái này nói, còn chưa đủ lấy làm cho đối phương rung động. Làm cho đối phương tim đập nhanh chính là, đi theo mà đến hơn 10 người, mỗi một cái ít nhất cũng có pháp thân cảnh thực lực. Cái này trùng trùng điệp điệp hơn 20 người, khủng bố như vậy trận doanh. Bọn hắn thi cô thế ra mặc dù cũng cầm được ra dạng này trận doanh nhưng là muốn thương cân động cốt. Thế nhưng là nhiều cường giả như vậy, chỉ là thanh niên tôi tớ, cái này để cho người ta kinh hãi. Các vị tiền bối, đây là thi cố thế gia tín vật, không biết các vị có thể tán thành. Thanh niên đối với mọi người nói, đây đúng là thế gia cổ lao tín vật, không biết các hạ là. Thi ra một vị tộc lao thơ ưng lửa mở miệng nói ra, vạn bối mẫn thiên minh. Người thanh niên nói ra, Mẫn ra tiên tổ cùng quý thế ra tiên tổ là mạc nịch chi giao. Mẫn ra, thi cố hai nhà người khẽ như mày, sau đó nghĩ đến cái gì, nhìn chầm chầm những người này nói ra, các ngươi không phải đồng thắng thần châu người. Không sai, chúng ta là trung ương thánh châu người tu hành. Thanh niên nói ra, một câu nói kia để thi cố hai nhà sắc mặt người biến đổi, sau đó nói ra, không phải đồng thắng thần châu người, tiến đến nơi đây không sợ nguyện rủa sao. Đông Thắng Thần Châu Nguyền Rùa có biến các ngươi không có phát hiện sao? Thanh niên nói ra, lúc này đối với chúng ta không có cái gì ảnh hưởng. Một câu nói kia để thi cố hai nhà người tu hành đều thần sắc ngưng trọng, bọn hắn tự nhiên biết Đông Thắng Thần Châu sẽ có đại biến. Thế nhưng là không nghĩ tới, thế mà Nguyền Rùa không ảnh hưởng mặt khác châu người tu hành tiến nhập. dĩ vãng, cứ việc mặt khác châu người tu hành có thể đi vào. Nhưng là sau khi đi vào, một thân thực lực sẽ chịu ảnh hưởng. Tại ở trong đó vận chuyển như là lâm vào vũng bùn mở dạng, ngưng lại cảm giác 10 phần mánh liệt. Đồng dạng cảnh giới người tu hành, tiến vào Đông Thắng Thần Châu, sẽ bị tuyệt đối áp chế. Cũng chính bởi vì vậy, mặt khác tất cả châu người tu hành, không nguyện ý tiến vào Đông Thắng Thần Châu. Thế nhưng là không nghĩ tới, hiện tại Đông Thắng Thần Châu thế mà đối bọn hắn không có ảnh hưởng tới. Thi cố hai nhà trong lòng mọi người đều phát lệnh. Nghĩ thầm nếu là mặt khác tất cả châu người tiến vào nơi đây không có ảnh hưởng nói, nào sẽ tràn vào bao nhiêu cường giả tiến đến. Đông Thắng Thần Châu lại bởi vậy kịch biến. Bọn hắn đoán được Đông Thắng Thần Châu sẽ kịch biến, thế nhưng là không ngờ tới sẽ là dạng này kịch biến, mà lại khả năng này chỉ là kịch biến một nguyên nhân mà thôi. Trung ương Thánh Châu mẫn ra, xác thực một vị tiên tổ cùng nó có gặp nhau, ở thế gia trên cổ tịch ghi chép qua. Chỉ là thời đại quá xa xưa. Ngược lại là không nghĩ tới Mẫn ra còn nhớ rõ. Ha ha, hai nhà chúng ta là thế giao, sao lại không nhớ rõ? Lần này đến đây, cũng có việc muốn phiền phức các vị." Thanh niên nói ra. "Không biết chuyện gì?" Thi Cố hai nhà người đều rất cẩn thận. Chúng ta lật xem Mẫn ra tiên tổ di vật, phát hiện tiên tổ có một kiện việc đáng tiếc, đã từng đáp ứng đến đây bái phỏng Thi Cố thế gia, cùng lệnh tổ lệnh tiên nâng cốc môn hoan. Tuy nhiên lại bởi vì các loại nguyên nhân Chưa từng toàn nguyện hắn tại di vật bên trong Lặp đi lặp lại để cập chuyện này Chúng ta làm hậu bối Thấy vậy đều bi thương rơi lệ Cũng là vì đây Chúng ta cố ý từ Trung ương Thánh Châu đến đây Mang đến rượu ngon cùng tiền tổ linh vị Đến đây tế bái lệnh tổ Dùng cái này đến an ủi tổ tiên tri linh Một câu nói kia để thi cố hai nhà Đều thần sắc trở nên lạnh Bọn hắn tự nhiên không tin dạng này Chuyện ma quỷ Thật muốn có chuyện như vậy Tại sao phải thời gian qua đi nhiều năm như vậy, cái này cũng không chỉ là ngàn năm lâu a Mong rằng các vị tiền bối thỏa mãn tại hạ điều thỉnh cầu này. Mận thiên minh nói ra. Khó được mận ra có phần tâm tư này, chúng ta tiên tổ đã đi về coi tiên, các vị nếu là cần tế bái mà nói, mong rằng ngay tại thế gia tế bái. Cố ra một vị trưởng lao nói ra. Mong rằng mang bọn ta tiến về lệnh tổ chi linh địa, vô cùng cảm kích. Mận thiên minh nói ra. Tiên tổ linh địa tại cấm địa, không dung ngoại nhân tiến về, mong rằng xin lỗi. Thi cố hai nhà mở miệng nói, cấm địa liên quan đến trọng đại, há có thể để ngoại nhân tiến vào. Trọng yếu nhất chính là, thi tinh y y vừa mở ra cánh cửa kia, thi cố hai nhà mang theo rất nhiều cường giả tiến vào bên trong, lúc này càng không cho sơ thất. Mận thiên minh bị cự tuyệt, lúc này cũng không bắt buộc, mà là cười nói, năm đó tiên tổ cùng lệnh tổ lệnh tiên co chiến. Tiên tổ thua ở lệnh tổ lệnh tiên trong tay, vì thế tiên tổ lập xuống lời thề, nói hậu bối tử tôn nhất định so với hắn mạnh, cũng nhất định so lệnh tổ lệnh tiên hậu bối cường đại, vì thế lệnh tổ lệnh tiên cùng tiên tổ định ra hậu bối chi chiến. Thế bái sự tình lại nói, lần này chúng ta cũng là đến thực hiện cam kết. Nói đến đây, mẫn thiên minh nhìn xem thi cố hai nhà cường giả cười nói, không biết thế ra bên trong, người thanh niên kia tải tuấn nguyện ý cùng ta một trận chiến. một câu nói kia Để thi cố hai nhà khẽ như mày, chúng ta vì cái gì vì thế biết có ước định như này? Ha ha, ta có tín vật làm chứng, chẳng lẽ còn có thể là giả không thành? Tiên tổ cùng lệnh tổ lệnh tiên là mạc nịch chi giao, ước định như này là quân tử nói như vậy, các vị sẽ không để cho tiên tổ anh danh bị long đong đi. Mận thiên minh nói ra, một câu nói kia để thi cố hai nhà đều sắc mặt tâm trầm, đối phương đây là chỉ vào cái mũi đang gây hân với. Bọn hắn nếu là không đáp ứng, đó là bôi nhọ tổ tông. Chỉ là, trong thế hệ này, có ai là đối thủ của hắn? Đối phương là pháp thân cảnh cường dạ. Ha ha, quên nơi này là Đông Thắng Thần Châu, tu hành vốn là so với ngoại giới khó một chút. Ta cũng không cần nghiên kỷ cùng ta không sai biệt lắm, liền xem như so với ta cao một bối cũng không sao. Mận Thiên Minh cười hiếp mắt nhìn xem thi cố hai nhà. Thi cố hai nhà cường giả nhìn qua Mận Thiên Minh, sắc mặt càng phát khó coi, đối phương đây là không coi ai ra gì à. Mận Thiên Minh lại không chút nào giác ngộ như vậy, tiếp tục nói ra, các vị, mong rằng chỉ giáo, ở đây bất kỳ một người nào xuất thủ đều được. Hoặc là, các ngươi còn có càng mạnh tồn tại, có thể cho hắn xuất thủ. Mận Thiên Minh đang khi nói chuyện, khí thế trên người phun trào, có kim quang lòng lánh, đạo văn xén lẫn, rất là rung động lòng người. Kim thân cảnh Thi cố hai nhà sắc mặt người kịch biến, không ngờ tới người thanh niên này thế mà cường đại như vậy. Lại là Kim Thân Cảnh, cái này tại Đông Thắng Thần Châu xem như đứng đầu nhất tồn tại. Mời đi. Mận Thiên Minh nói ra, lần này một trận chiến, nếu như ta bại, chúng ta đưa lên nhận lỗi. Nếu như thắng, mong rằng các vị không cần ngăn cản chúng ta vì Tổ Tiên lễ Tạ Thần. Thi cô tất cả mọi người thần sắc cấm lãnh, đối phương khăng khăng muốn đi vào cấm địa. Rất hiển nhiên có tầm nhìn lớn, thậm chí không cần nghĩ, bọn hắn đều đoán được một số việc. Chương 674, thật đáng buồn. Không biết các vị mời người nào đến đây một trận chiến. Mận thiên minh đối với thế gia mọi người nói. Một đoàn người liếc nhau một cái, sắc mặt cứ vỉa căm trầm, thế nhưng là liên quan đến tổ tông danh dự, đám người cũng không dám tùy tiện hạ quyết định. Làm sao? Đường đường cổ thế gia chẳng lẽ xuất liên tục chiến người đều không có sao? Thì cố hai nhà đi ra vô thượng cường giả, các vị không cần bôi nhỏ tổ tông uy danh A. Mận thiên minh sau lưng có một người mở miệng nói. Các ngươi muốn rõ ràng, nơi này là nhà của chúng ta. Cố ra một vị trưởng lão khiển trách quát mắng. Ha ha, đây là uy hiếp sao? Đi theo mận thiên minh mà đến cường giả cười nhạo nói. Các vị, chúng ta là đến thực hiện tiên tổ nguyện vọng, các ngươi chính là như vậy thái độ sao? Húng chi, nếu thật là uy hiếp. Chẳng lẽ chúng ta liền sợ sao? Thi cố hai nhà mặt người sắc càng phát khó coi, bọn hắn nhìn xem mận thiên minh nói ra, các hạ rốt cuộc muốn làm gì? Một là hoàn thành tiên tổ nguyện vọng, mà là hy vọng có thể cùng thi cố hai nhà khôi phục hữu hảo tình nghĩa. Đông thắng thần châu đại biến, ta mận ra nguyện ý trợ thi cố hai nhà một chút sức lực. Chúng ta ở chỗ này bí cảnh rất tốt, không cần người khác tương trợ. Trên đời này có ai không có giã tâm đâu. Các người nói có đúng hay không? Mận Thiên Minh nói ra. Các người là có ý đổ với Đông Thắng Thần Châu. Thi ưng hỏa thần sắc cấm trầm. Chẳng qua là cảm thấy Đông Thắng Thần Châu hẳn là đổi một loại phương thức mà thôi. Mận Thiên Minh nói ra. Thật có lỗi. Chúng ta làm không được. Thi ưng hỏa hồi đáp. Điểm ấy không đổi. Mận Thiên Minh nói ra. Các người từ từ suy nghĩ. Trước lúc này. Hay là hoàn thành tiền tổ nguyện vọng. Không biết vị nào xuất thủ. Một câu nói kia để ở đây người đều thần sắc đóng băng, bọn hắn ở đây không có một cái nào kim thân cảnh. Thế ra kim thân cảnh, đã sớm tiến vào trong cấm địa Thì tinh y gì nguyện ý mở ra mật địa hai nhà cường giả đều đi theo lấy đi vào. Kim thân cảnh cường giả, càng là đi theo tiến vào. Không có kim thân cảnh cường giả, ai có thể chống đỡ được mận thiên minh. Các ngươi sẽ không không người dám đánh đi, năm đó tiên tổ sao mà anh hùng. Chẳng lẽ liền sinh ra các ngươi như thế bất nhập lưu hậu bối sao? Có người cười ha ha. Mận thiên minh sau khi nghe được, giận dữ mắng mỏ lấy mở miệng đồng bạn, y miệng. Còn chưa tới phiên ngươi trong này phát ngôn bừa bãi. Quát tháo xong, mận thiên minh vừa nhìn về phía mọi người nói, hạ nhân không hiểu chuyện, để các vị chê cười. Tiên tổ cỡ nào anh hùng, ta vô cùng tính nể. Các vị, không biết ai đánh với ta một trận. thì cô đám người liếc mắt nhìn nhau. Cái cuối cùng lão giả đi tới, hắn đã ngưng tụ pháp tướng 59 lần, mặc dù không đến kim thân, nhưng là thực lực cũng vô cùng cường đại. Hắn lúc này đi tới, nhìn xem Mẫn Thiên Minh nói ra, thế ra các vị cường giả đều có việc ra ngoài, lần này lao hủ đến lĩnh giáo các hạ cao chiêu, mong rằng tiền bối chỉ giáo. Mẫn Thiên Minh chắp tay một cái. Lão giả tên cố viễn vọng, cố ra một vị cường giả, lưu thủ ở thế ra bên trong. Thi cố hai nhà mặc dù bất hòa, nhưng là đối với cấm địa thái độ lại là nhất trí. Mẫn thiên minh là kim thân cảnh cường giả, hắn không dám coi thường. Nhưng là hắn cũng không yếu, đám chìm tại pháp thân cảnh hồi lâu, càng là ngưng tụ ra 59 đạo pháp tướng. Cứ việc trên cảnh giới kém đối phương, nhưng hắn tin tưởng tự thân đối với các loại đạo lĩnh ngộ phải mạnh hơn đối phương, hẳn là có thể cùng đối phương một trận chiến. Cố viễn vọng khí thế trên người phun trào mà ra, đạo ngấn sẽ lẫn, pháp tướng ẩn ẩn ai trên thân thoáng hiện là một đầu giao xả. Giao xả, là rắn muôn hóa giao trạng thái. Pháp tướng hiện hiện, đạo ngân sẽ lẫn, một cỗ hung ác đến cực điểm khí tức phun ra ngoài. Đồng thời thi triển bí thuật, pháp tướng diễn biến thành một đầu trường tiên. Giao Long Tiên. Đây là cố viễn vọng tu hành một loại chiến kỹ, vô cùng cường đại. Đặc biệt là phối hợp hắn pháp tướng, càng lại như hổ thêm cánh, cả hai giao hội cùng một chỗ, thực lực tăng vọt mấy lần. Rồi rút ra ngoài, Hư không lốp bốp như là bạo liệt một dạng, rút ra từng đạo vết nước màu đen. Đám người nhìn thấy, đều âm thầm gật đầu, nghĩ thầm có cô viễn vọng xuất thủ, coi như không địch lại mận thiên minh, cũng có thể chèn ép đối phương phách lối khí diễm. Trường tiên quét ngang hướng mận thiên minh, mận thiên minh nhảy nhót thân ảnh tránh đi. Nhưng là cố viễn vọng xuất thủ bá đạo mà tấn mãnh một lần lại một lần nổ bắn ra mà xuống, lang liệt không gì sánh được, hung ác xảo trá, trong khoảng thời gian ngắn rút ra hơn 10 roi. Mỗi một roi rút ra đều đánh nước hư không, để rất nhiều người đều hái hùng kết vĩa, cũng nhịn không được kinh hãi. Mận Thiên Minh không ngừng đang ngây tránh, cái này khiến thi cố hai nhà nhìn thấy, đều trên mặt tươi cười. Trung Quy là tuổi trẻ, coi như thực lực cường đại, nhưng vẫn là bị cố viễn vọng áp chế. Cố viễn vọng luân phiên xuất thủ, muốn thử thắng sông lên bại Mận Thiên Minh. Nhưng chính là lúc này, Mận Thiên Minh đột nhiên xuất thủ, Sau đó cả người khí thế biến đổi, thể nội đạo ngấn toàn bộ phun ra đến, cùng lúc đó, một cố cường hành đạo vận lao ra, bá đạo không gì sánh được, như là lội qua núi thây biển máu một dạng. Cánh tay đột nhiên lao ra, một quyền quét ngang, quả nhiên là thiên địa biến sắc, bá đạo cương mánh chi lực để cho người ta bất ngờ. Chính là như vậy một quyền, sinh sinh nện ở quất tới trên trường thiên giao xả biến thành trường tiên, liên tiếp đứt từng khúc. Sau đó một quyền sinh sinh nện ở trên thân cố viễn vọng. Phốc phốc. Không chút huyền niệm, cố viễn vọng trong miệng phun máu, thân thể như là diều đứt dây một dạng đập bay ra ngoài, hoạch xuất ra khoảng cách mấy trăm mét. Một màn này để bốn phía yên tĩnh như chết, bọn hắn đều hoảng sợ nhìn xem mẫn thiên minh. Một quyền, vẹn vẹn một quyền, đối phương liền chấp mắt đem cố viễn vọng làm trọng thương. Đây là như thế nào thực lực? Thánh thuật. Có pháp tướng cảnh trưởng lão tự lầm bẩm Hãi nhiên không gì sánh được nhìn xem mận thiên minh, đối phương hiển nhiên thi triển chính là thánh thuật. Bằng không, há có thể cường đại như vậy. Hào nhãn lực. Mận thiên minh nói ra, một chiêu này thánh thuật, ta vẫn là lần thứ nhất thi triển, yên tâm, tiền bối mặc dù bị thương, nhưng ta có lưu phân thức. Một câu nói kia lại làm cho mọi người sắc mặt càng phát khó coi, loại tình huống này, đối phương thế mà còn có lưu dư lực, người này so với trong tưởng tượng của hắn phải cường đại. Ha ha, các vị cũng đừng có thăm dò thực lực của ta, phái ra các ngươi cường giả chân chính đến đây đi. Mận thiên minh nhìn xem mọi người nói, chân chính một trận chiến, bại liền để chúng ta là tổ tông lễ tạ thần. Đám người mặt đỏ tới mang hai, ở đây mặc dù còn có cường giả, nhưng là mạnh nhất cũng bất quá chính là củng cố viễn vọng tương đương mà thôi. Đối phương một quyền có thể trọng thương cố viễn vọng, những người khác không phải cũng nên như vậy nha. Thế thì còn đánh như thế nào? Người này căn bản không thể định nổi. Mong rằng các vị không cần cố kỵ ta mặt mũi tuyển mạnh nhất cường giả xuất thủ. Mẫn thiên minh đối với mọi người nói. Thi cố hai nhà mọi người vẻ mặt tâm trầm, không nói một lời. Ha ha ha! Không biết cái này một vị, chính là các ngươi người mạnh nhất ta. Ha ha ha! Nếu là như thế, thi cô xuống dốc quá lợi hại, cho các ngươi tiên tổ hổ thẹn A. Thiếu ra, bọn hắn không phải là đối thủ của ngươi. Nếu dạng này, vậy liền mang bọn ta đi tế bái các vị tiên tổ đi. Mận thiên minh mang tới người đều cười to, nỉa ai nhìn xem đám người. Mận thiên minh thấy mọi người không nói một lời, lúc này mở miệng, đồng dạng hiển thị do phách lối, các vị tiên bối, quả nhiên là không người dám đánh với ta một trận sao. Nếu là như thế, vậy liền thật đáng buồn. Chương 675, đến. Mận thiên minh nhìn xem đám người nói ra, Các vị nếu là không người còn dám một trận chiến mà nói, vậy thì mời mang ta đi lệnh tổ nơi chôn sương, ta làm tốt tiên tổ lễ tạ thần. Thì ưng hỏa một đoàn người thần sắc đóng băng, nhìn đối phương nói ra, gia tộc thánh địa, không dung ngoại nhân đặt chân. Các vị nếu là như thế, liền không có cái gì tốt nói. Lần này đến đây, ta mượn ra nhất định phải thỏa mãn tiên tổ nguyện vọng. Đang khi nói chuyện, mận tiên minh liền muốn đi ra ngoài. Các người dám, Thi cố hai nhà giận dữ hết. Mận Thiên Minh nở nụ cười. Thi cố hai nhà, ngay cả đánh với ta một trận người đều không có. Các người có lý do gì đến ngăn lại ta. Đang khi nói chuyện, Mận Thiên Minh hướng về bên ngoài đi đến. Thi cố hai nhà người tu hành nội trường đối phương. Khi thế trên người bạo dũng, trực tiếp ngăn tại những người này phía trước. Ha ha, đường đường cổ thế ra, cũng muốn luân lạc tới lấy nhiều khi ít sau. Mận Thiên Minh nói ra. Các vị cũng đừng phá hư hai nhà tình nghĩa. Tình nghĩa. Thi cố hai nhà người khe nói, Ngươi muốn mạnh mẽ tiến vào tộc ta cấm địa, Nói cái gì tình nghĩa? Các vị nếu là như vậy, Vậy ta cũng không có cái gì dễ nói. Vậy liền đánh đi, Cũng không biết các ngươi có người hay không chống đỡ được ta. Mận thiên minh địa mai nhìn xem đám người. Người. Một câu để đám người mặt đỏ tới mang thai, Nổi giận đến cực điểm. Nếu là không người chống đỡ được mà nói, Xin mời tránh ra đi. Đã từng thế ra, quả nhiên là khiến ta thất vọng à? Mận thiên minh cảm thắn nói. Thi cố hai nhà mặc dù cảm thấy nổi giận, nhưng bọn hắn lại ngăn tại phía trước, vẫn như cũ không để cho. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí, liên tục ngăn chặn ta một chiêu người đều không có, còn trông cậy vào có thể ngăn cản ta sao? Mận thiên minh cười nhạo nói. Trên người hắn khí thế bạo động, phun trào ở giữa, quang mang trận trận, có lòng khiếu thanh âm. Cái này khiến ở đây người tu hành đều sắc mặt biến đổi lớn, thì ưng hỏa càng là sắc mặt trắng bệnh, bọn hắn căn bản ngăn không được đối phương. Chẳng lẽ là, thật nếu để cho bọn hắn vọt tới cấm địa không thành, nơi đó tuyệt đối không thể để cho bọn hắn đặt chân A. thi cố hai nhà thật sự là không người A. Mận thiên minh niệm ai, liền muốn xuất thủ. Mà như vậy thời điểm, nhưng lại có một thanh âm chuyển tới, Uy phụ thân của ta đã từng là tổ tiên của ngươi ra ra. Phụ thân ta vừa mới phân phó ta, nói ngươi tiên tổ báo ngộng cho hắn, cần một chút bất hiếu tử tôn xuống dưới cùng hắn, ngươi có phải hay không suy tính một chút ta? Tất cả mọi người khẽ giật mình, sau đó ánh mắt nhìn về phía thanh âm chỗ, chỉ gặp bốn cái xinh đẹp tuyệt luân nữ tử, thân thể mềm mại thức tha, bao vây lấy một thiếu niên chậm rãi đi tới. Bên cạnh một cái như vẽ thiếu nữ, gặp một mảnh lá cây rơi vào trên đầu của hắn, mảnh khảnh ngón tay ôn nhu giúp thiếu niên nhặt. Đồng thời giúp thiếu niên sửa sang lại có chút sốt xếp sợi tóc. Thi cố hai nhà người nhìn thấy Diệp Vũ nghi hoặc, mà mận thiên minh lại như mày. Từ đối phương trong lời nói, liền biết đối phương kẻ đến không thiện. Người tới tự nhiên là Diệp Vũ, hắn nghe nói đến thi tình y có phiền phức, hắn làm sao có thể không đi một chuyến. Ngược lại là không nghĩ tới, có thể trong này nhìn thấy một màn này. Liền xem như quá giang long, tại người khác địa bàn cũng muốn cuốn lên cái đuôi làm việc. Ngược lại là không nghĩ tới, các ngươi đi vào Đông Thắng Thần Châu phách lối như vậy, đối với một cái cổ thế gia kêu đánh tiêu giết. Mận Thiên Minh nhìn đối phương, sau đó cười lên, ngược lại là không nghĩ tới, còn có người ra mặt. Diệp Vũ nói ra, ra mặt cũng không về phần, chỉ là thuận tay mà làm mà thôi. Mận Thiên Minh nhìn xem Diệp Vũ nói ra, chỉ là, không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng lầm tính mệnh, ngươi hẳn không phải là thi cố hai nhà người đi. Mẫn Thiên Minh từ biểu hiện của mọi người đến xem, Diệp Vũ hẳn không phải là thế gian này người. Mẫn Thiên Minh đánh giá Diệp Vũ, hắn thế mà hoàn toàn không cách nào nhìn tấu đối phương, điều này nói rõ thực lực của đối phương rất cường đại. Mẫn Thiên Minh cũng không sợ, bất quá cũng không muốn nhiều treo chọc một địch nhân. Mặc dù hắn miệt thị thi cố hai nhà, nhưng hắn cũng biết hai nhà này chuyển thừa đã lâu, coi như không có cùng hắn một trận chiến người tu hành, chỗ xung yếu đến đối phương cấm địa cũng không dễ dàng. Lúc này, thêm một cái cường giả tự nhiên bất lợi. Ta ngược lại thật ra không muốn quảng, bất quá nói thế nào, ta cũng coi như một nhà này con rể, cũng không thể nhìn xem người khác khi dễ. Diệp Vũ nhìn xem Mẫn Thiên Minh nói ra, đặc biệt là người dạng này một ngoại nhân. Con rể. Mẫn Thiên Minh khẽ như mày, nhìn về phía thi của hai nhà trưởng lão. Hai nhà này đám người nghiêng đầu qua một bên, xem như không có nghe được câu nói này cũng không biết là ngầm thừa nhận hay là kháng cự. Mận Thiên Minh lại cười đứng lên, các hạ cần phải hiểu rõ, ta có thể nhắc nhở người một câu, ta là Kim Thân Cảnh. Thấy được. Diệp Vũ trả lời, tới có một đoạn thời gian, trốn ở một chỗ nhìn ra ngoài một hồi đùa giỡn. Cho nên, hết thể cũng biết. Thấy đối phương biết mình là Kim Thân Cảnh còn dám như vậy, Mận Thiên Minh càng là cẩn thận, ánh mắt nhìn về phía sau lưng đông đảo cầm giả. Sau đó lại nhìn một chút Diệp Vũ. Đọc chuyện ở. Diệp Vũ thấy thế, cười nói ra, đường như vậy, ngươi mang tới pháp thân cảnh mặc dù nhiều, cũng cường đại. Thật muốn vây công ta, là một cái đại phiền thoái. Chỉ bất quá. Những người này lại thêm gấp đôi, cũng không phải các thị nữ của ta đối thủ a tất cả không có cái gì đáng giá uy hiếp ta. Diệp Vũ đang khi nói chuyện, tay cuốn quanh lấy đường mộng nhi sợi tóc, có chút lười biếng nhìn xem mẫn thiên minh. Mận Thiên Minh nghe được câu này, nợ nụ cười, nhìn xem Diệp Vũ nói ra, vậy các hạ là muốn thay mặt thế ra đánh với ta một trợ rồi. Không quan trọng A. Diệp Vũ nhìn xem Mận Thiên Minh nói ra, chỉ là bại, đến lúc đó ngươi liền có thể nếu nghe ta. Vậy nếu là ta thắng, ngươi có thế để cho bọn hắn thỏa mãn điều kiện của ta A. Mận Thiên Minh nói ra, ta không có vấn đề A. Diệp Vũ trả lời. Một câu nói kia để thi cố hai nhà người khẽ như mày, tin tức liên quan tới Diệp Vũ bọn hắn tự nhiên từng nghe nói. Nghe đồn có bí pháp có thể chiến kim thân cảnh. Thế nhưng là kim thân cảnh dù sao cũng là kim thân cảnh, không phải bí pháp có thể so sánh. Thật muốn sinh tử chiến, Diệp Vũ tuyệt đối không phải kim thân cảnh đối thủ. Đương nhiên, lần này Diệp Vũ tại chân diễn cổ giáo làm những chuyện như vậy còn không có chuyện đến nơi này. Bởi vì Diệp Vũ tử chân diễn cổ giáo sau khi ra ngoài, liền toàn lực đi đường tới đây. Lúc này Diệp Vũ chuyện làm cứ việc tại Đông Thắng Thần Châu bắt đầu điên cuồng chuyên bá, nhưng là thi cô thế ra nhưng lại không biết. Bọn hắn còn tưởng là Diệp Vũ là đạo trùng cảnh Diệp Vũ như thế nào cùng hắn chiến? Tiểu tử này có quyền gì thay bọn họ đáp ứng? Mận Thiên Minh nói ra, đã sớm nghe nói Đông Thắng Thần Châu thiên tải riêng một ngọn cờ, cùng mặt khác tất cả châu không giống với. Lần này ngược lại là muốn linh giáo một phen, nhìn xem có phải hay không có tiếng không có miếng. Diệp Vũ nhún nhún vai nói, liền sợ ngươi về sau không dám tới Đông Thắng Thần Châu. Mẫn Thiên Minh không nói thêm gì nữa, mà là lui ra phía sau một bước, nhìn xem Diệp Vũ nói ra, mời đi. Diệp Vũ nhìn xem hắn, đối với tứ nữ cười nói, nhìn chầm chầm những người khác, dám can đảm có hành động thiếu suy nghĩ người, trực tiếp giết là thiếu ra. Đi theo mận thiên minh mà đến người tu hành, bọn hắn đều cao mày. Cái này tứ nữ, bất quá chỉ là đạo trùng cảnh mà thôi. Thiếu niên dùng cái này đến uy hiếp bọn hắn, có phải hay không một kẻ ngốc?